trước ánh nhìn của nữ tử váy trắng giờ khắc này tầng thứ 9 thật sự bị dọa sợ vì hắn ta cảm nhận được một luồng sát ý đến từ tứ duy vũ trụ sát ý của nữ tử váy trắng hiển nhiên nữ tử váy trắng cho rằng hắn ta đang đoạt xác của diệp huyền sự hiểu lầm này không vui đâu tầng thứ 9 đổ mồ hôi lạnh nếu như vì một hiểu lầm mà bị giết vậy thì mình cũng quá ấm ức rồi lúc này diệp huyền đột nhiên nói tiền bối ngươi cảm nhận được nữ tử váy trắng sao nhảm nhí Tầng thứ 9 có chút sốt ruột, tiểu tử, người mau nói ta không phải là đang đoạt xác của ngươi mà đang giúp ngươi đánh nhau, nói đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, lời ta nói nàng ta có nghe được không? Tầng thứ 9 nói, chắc chắn nàng ta có thể nghe thấy. Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, vị tiền bối này đang giúp ta đánh nhau, không phải là đoạt xác ta. Vừa dứt lời, trong tinh không ở tứ duy vũ trụ xa xôi, nữ tử váy trắng thu hồi ánh mắt tiếp tục bước đi. Ở gũ duy vũ trụ, tầng thứ chín nhất thời thở vào nhẹ nhõm vì luồng sát ý đã biến mất. Không thể không nói, vừa rồi hắn ta thật sự có chút hoảng hốt. Nếu như vì như vậy mà bị giết, vậy thì mẹ nó cũng quá là uất ức rồi. Đúng lúc này, đế quân ở xa xa đột nhiên cười nói, mượn thân hoàn hồn sau Tầng thứ chín nhìn đế quân, sống càng lâu lại càng ngu xuẩn, chính là nói loại ngu xuẩn như ngươi. Nói xong, hắn ta phất tay áo lên, một luồng sức mạnh to lớn phun ra. Xa xa, đế quân lắc đầu cười, đưa tay ra đỡ, mà ngay khi luồng sức mạnh đi tới trước mặt hắn ta, sắc mặt của hắn ta đột nhiên thay đổi, muốn rút lui nhưng đã không còn kịp nữa. Đế quân bay ra ngoài, một cú bay này ước chừng xa cả ngàn trượng, mà không gian nơi hắn ta đi qua đều biến thành một mảng đen kịp. Không gian bị phá vỡ mà đế quân vừa dừng lại thì cả chân phải của hắn ta đã nát bấy thành hư không. Thấy cảnh này cách đó không xa, sắc mặt huyền hoa trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, thật mạnh. Cường giả trong cơ thể diệp huyền lại mạnh như vậy. Thực tế diệp huyền cũng bị khiếp sợ. Hắn biết tầng thứ 9 rất mạnh nhưng không biết hắn ta lại mạnh như vậy. Phải biết rằng hắn ta có thể cảm nhận được hiện tại, tầng thứ 9 căn bản không phát huy hết toàn bộ thực lực, nhiều nhất chỉ là một nửa thực lực mà thôi. Xa xa, đế quân nhìn Diệp Huyền. Giờ khắc này, trong mắt hắn ta lộ ra một tia nặng nề. Tầng thứ 9 bước lên một bước, dưới chân có một đóa sen màu đen đột nhiên xuất hiện, mà ngay sau đó đóa sen màu đen đã xuất hiện trên đỉnh đầu của đế quân. Một trùng sáng màu đen thần bí bao phủ lấy đế quân, sắc mặt đế quân thay đổi, tay trái hắn ta đột nhiên đẩy lên, một luồng sức mạnh cường đại đánh lên bông hoa sen, hoa sen dùng lên dữ dội nhưng lại không bị hao tổn, còn thân thể của đế quân thì bốc cháy, miệng của tầng thứ 9 hiện lên vẻ khinh thường, ngay cả nhục thân còn chưa tu luyện thành bất hủ, ta không biết vì sao ngươi lại có cảm giác ưu việt như vậy. Đế quân nhìn chằm chằm tầng thứ 9 rồi đột nhiên giống giận thân thể hắn ta biến ảo một hồi, cuối cùng biến thành một dị thú nửa người nửa sói. Mặt hắn ta, mặt người, nhưng thân thể thì lại là sói. Thiên lang, lúc này huyền hoa bên cạnh đột nhiên nhẹ giọng nói. Hắn ta có thiên lang huyết mạch. Thiên lang, hắn ta xếp thứ ba trên dị thú bảng, giống như trúc long, thuộc về dị thú siêu cấp. Đương nhiên là hắn ta không mạnh bằng trúc long, nhưng cũng rất lợi hại. Nghe đồn thiên lang có thể nuốt nhật nguyệt. Thiên lang sau Tầng thứ chín cởi lạnh, ta thấy giống một con chó hơn. Huyền hoa... Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối có thể giải quyết hắn ta trước không? Tầng thứ chín nói, thật vất vả mới ra được một lần, để cho ta chơi lâu hơn một chút không được sao? Diệp Huyền... Đúng lúc này, đế quân xa xa đột nhiên ngẩng đầu giống giận. Một tiếng giống này khiến cho đóa hoa sen của tầng thứ chín trở nên hư ảo. Cùng lúc đó luồng sức mạnh thần bí bao phủ hắn ta cũng tan thành mây khói Đế quân nhìn trầm chầm, chầm tầng thứ 9 với vẻ mặt dữ tợn Hôm nay các ngươi đều phải chết Nói xong hắn ta tung người nhảy lên vọt tới chỗ tầng thứ 9 Tầng thứ 9 tiểu tử ta biểu diễn cho ngươi xem một chiêu tuyệt kỹ thành danh của ta Nói xong hắn ta biến mất Đế quân trực tiếp vồ hụt Mà đúng lúc này một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên đánh vào trên người của hắn ta Đế quân bị đánh bay ra ngoài, mà hắn ta vừa mới lui mấy trượng, lại là một luồng sức mạnh thần bí đánh vào người tiếp. Cứ như vậy, đế quân giống như một quả bóng da ở trên không trung bị đánh tới tấp, mà tầng thứ 9 thì hoàn toàn không có ở đây. Huyền hoa ở bên cạnh đã ngần người, đế quân lại bị hành hạ như vậy. Cứ như vậy kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, tầng thứ 9 xuất hiện ở giữa sân, mà đế quân thì lại bị không gian giam lại. Căn bản không cách nào nhúc nhích. Tầng thứ 9 cười ha hả. Tiểu tử, thấy thế nào hả? Diệp Huyền trầm mặt. Giờ phút này trong lòng hắn giống như sóng chiều đang quay cuồng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm giác mình ở khắp mọi nơi. Cảm giác này thật khủng khiếp. Thật giống như cả mảnh thiên địa này đều nằm trong tay hắn. Kiểm soát mọi thứ. Đó là cảm giác này. Diệp Huyền hít sâu một hơi rồi nói. Tiền bối, đây là thần thông gì vậy? Tầng thứ 9 nói. Thần hóa thiên địa. Thân thể hóa thành thiên địa, tương tự như vực của ngươi. Có điều chung quy thì chỉ là tiểu đạo thôi. Diệp Huyền kinh ngạc nói, đây là tiểu đạo sao? Tầng thứ 9, đại đạo trí giản, thứ ta chơi đều thuộc loại lòe lòe. Năm đó, khi ta dùng chiêu này đối phó với tiên tri, đã bị đánh cho không giật nổi luôn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, thực lực của ngươi bây giờ còn mạnh hơn so với lúc trước, có đúng không? Tầng thứ 9 cười ha hà. Dĩ nhiên, những năm gần đây, tuy rằng bị nhốt, nhưng ta cũng không lơi là chuyện tu hành. Nếu như bây giờ gặp được tiên tri, dưới tình huống không liều mạng, hẳn là có thể đỡ được mấy chiêu. Được rồi, không nói với người nữa. Bây giờ lão tử muốn bà mặt. Nói xong, hắn ta nhìn đế quân bị nhốt ở xa xa. Không phải ngươi nói lão tử là con kiến hôi sao? Diệp huyền... Đế quân nhìn trầm chầm, chầm tầng thứ 9, rốt cuộc thì ngươi là ai? Tầng thứ 9 gửi nói, lão tử là người mà ngươi không thể treo chọc Nói thật với tiểu tử ngươi, đời này nếu như lão tử không gặp phải tiên tri và nữ tử váy trắng, hẳn là có thể sống rất tiêu sái. Đáng tiếc, lão tử lại gặp phải hai người bọn họ, thật là đáng buồn. Diệp Huyền nói, tiền bối đã rất mạnh rồi. Tầng thứ 9 lại lắc đầu, ta chưa bao giờ cảm thấy mình rất mạnh vì còn có người mạnh hơn ta. Sau khi gặp được tiên tri và nữ tử váy trắng, tâm cảnh của ta đã tăng lên không ít, ít nhất đã hoàn toàn thu hồi ngạo khí từng có. Con người đừng có vì chút bản lĩnh mà kiêu ngạo. Người cảm thấy mình lợi hại, nhưng thật ra thì có thể ở trong mắt một số người, ngay cả con kiến hôi, người cũng không bằng. Nói xong hắn ta nhìn đế quân, cách đó không xa. Tựa như loại người này, hắn ta ở trước mặt tiểu tử ngươi rất kiêu ngạo, vì hắn ta sống lâu hơn ngươi, thực lực mạnh hơn ngươi. Nhưng ở trong mắt ta, hắn ta chính là con kiến hồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối ta muốn hỏi, người đánh thắng được thiên mạch giả và đệ cửu không? Tầng thứ 9 cười nói, hai thực lực mà ngươi nói đều có chút quỷ dị, đặc biệt là đệ cửu, nàng ta không có năng lượng, cũng không có linh hồn, rất quỷ dị. Giao thủ với nàng ta chắc là ngang cơ nhau thôi, đương nhiên ta không biết thực lực thực sự của nàng ta nên cũng không có dám xác định về phần thiên mạch giả. Ta chỉ có thể nói với ngươi, tiểu cô nương này rất không đơn giản. Từ kiếm của nàng ta, có thể nhìn ra được. Ngày đó, lần đầu tiên gặp được nàng ta, ngươi đừng tưởng rằng ta giả bộ, một kiếm của nàng ta quả thật có uy hiếp trí mạng đối với ta. Điều phàn. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, ta có cảm giác, đây vẫn chưa phải là thực lực chân chính của nàng ta. Tầng thứ 9, chắc chắn rồi. Thôi được rồi, không nói nhảm với ngươi nữa. Phần còn lại ngươi tự xử đi, ta phải tu dưỡng một khoảng thời gian nói xong linh hồn hắn đã biến mất diệp huyền trở lại bình thường hắn liếc nhìn tiểu phạn xa xa tiểu phạn đang đè tàn linh ra đánh hiền nhiên tàn linh căn bản không phải là đối thủ của nàng diệp huyền thu ánh mắt lại đi tới trước mặt đế quân người này nhìn chăm chăm vào hắn rốt cuộc thì hắn ta là ai diệp huyền đang định ra tay đúng lúc này một âm thanh từ một bên truyền đến chờ đã diệp huyền quay đầu nhìn lại người tới là dị thú kinh thấy dị thu kinh diệp huyền hít mắt lại sát ý trong mắt bắt đầu nổi lên dị thu kinh nói người cũng không hỏi phía sau hắn ta còn có người nào khác sau phía sau diệp huyền nhíu mày hắn suy chút nữa quên mất chuyện này từ đầu đến giờ hắn cũng cảm thấy mọi thứ không đơn giản đúng lúc này đế quân đột nhiên nở nụ cười dị thu kinh nhìn hắn ta các ngươi cấu kết với người ngoài đế quân cười nói quả nhiên vẫn không giấu được ngươi diệp huyền nhìn đế quân Phệ linh tộc sau hay là vô địch tông? Đế quân nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền, thư ốc trên người ngươi là bấu chốt đối kháng với ngũ duy kiếp. Ngươi có hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nói, còn ai chủ ý với ta nữa? Đế quân cười nói, ngươi đoán xem. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chém ngang. Đầu của đế quân bay ra ngoài, máu tươi phun ra như suối. Hắn lạnh lùng liếc nhìn đầu của đế quân. Lão tử không đoán. Nói xong, hắn xoay người nhìn tàn linh xa xa, mà đúng lúc này tàn linh đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng trắng biến mất ở cuối chân trời. Tốc độ của nó nhanh đến mức khiến cho người ta tức giận. Diệp Huyền ngay cả ý muốn đuổi theo cũng không có. Tiểu phạn dừng lại, nàng đột nhiên giơ kiếm hướng về phía cổ họng của mình. Thấy cảnh này, dị thu kinh biến sắc vội vàng nói, «Càn nàng ta lại, nàng ta làm như vậy cũng sẽ đả thương chính mình!» Diệp Huyền vội vàng ngăn cản Tiểu Phạn, hắn lắc đầu với nàng, đừng tự làm mình bị thương. Tiểu Phạn gật đầu thu hồi kiếm, Diệp Huyền nhìn Dị Thu Kinh, Dị Thu Kinh nói: "Trước khi ngươi ra tay, ta cho ngươi xem thứ này." Nói xong, nàng lấy một tấm gương ra, trong gương xuất hiện một hình ảnh, trong hình ảnh là Đế Đô Sơn, mà ở trên một ngọn núi ở Đế Đô Sơn, đế quân và một nam tử mặc đồ trắng đang nói chuyện với nhau. Trong hình, đế quân rất cùng kính với bạch y nam tử đúng lúc này bạch y nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại ngay sau đó hình ảnh đột nhiên biến mất dị thu kinh nhìn diệp huyền người biết bạch y nam tử là ai không diệp huyền lắc đầu dị thu kinh trầm giọng nói người này âm thầm tiến vào thế giới của ta nhưng ta lại không cảm giác được hơn nữa hắn ta còn có thể ẩn thân che giấu mình người có biết điều này có ý nghĩa gì không có nghĩa là thực lực của hắn ta vượt qua bản thể của ta Nói xong nàng dừng một chút rồi nói, ta nói cho người biết, hiện tại thiên mạch giả còn không cách nào làm được như vậy. Bạch y nam tử này có thực lực cao hơn tiểu phạn hai mắt của Diệp Huyền chậm rãi nhắm lại, mẹ nó mãi không dứt. Bên trong tháp, liên thiền đột nhiên dùng huyền khí truyền âm cho tầng thứ 9. Các hạ, nữ tử váy trắng rõ ràng có thực lực chém hết đối thủ của Diệp Huyền, vì sao nàng ta không ra tay? Sau một hồi im lặng tầng thứ chín nói trong mắt nàng ta những người này là đối thủ sau liên thiền nghe được lời nói của tầng thứ chín liên thiền thấp giọng thở dài cũng đúng trong mắt nữ tử váy trắng thì người của ngũ duy vũ trụ này đều không phải là đối thủ nữ tử đó mạnh đến mức nào không ai biết liên thiền cũng không biết nàng chỉ biết cho dù là tiên sinh cũng tuyệt đối không giết được nàng vì nàng thực sự quá mạnh mẽ Đó là một nữ tử có thể khiến cho mọi người tuyệt vọng Mà nàng để Diệp Huyền lăn lộn như vậy trong ngũ duy vũ trụ Khả năng lớn nhất chính là rèn luyện hắn Diệp Huyền hiện tại cần trường thành Nếu chuyện gì cũng để cho nữ tử váy trắng làm Vậy Diệp Huyền tính trường thành như thế nào đây Có thể nói nếu như nữ tử váy trắng tiêu diệt hết đối thủ của Diệp Huyền Thì chẳng khác nào đang hại hắn Đương nhiên cũng có một vấn đề rất nghiêm trọng Đó chính là lỡ như Diệp Huyền chết thì sao Nếu Diệp Huyền chết, thì ngũ duy vũ trụ cũng kết thúc. Tuy nàng và nữ tử váy trắng không quen thuộc lắm, nhưng vẫn tương đối hiểu tính tình của nữ tử váy trắng. Nữ nhân này đối với chúng sinh không có một chút lòng thương hại nào. Trong mắt nữ nhân đó chỉ có một mình Diệp Huyền. Đúng lúc này, dị thu kinh đột nhiên nói, Diệp Huyền hiện tại xem ra người muốn mưu đồ thư ốc của ngươi cũng không ít. Diệp Huyền lắc đầu, ngoại trừ vệ linh tộc Vô Địch Tông và cả ngươi, ta không nghĩ tới còn ai muốn đến tìm ta. Dị Thu Kinh nói, có khả năng ta biết một chút đấy. Diệp Huyền nhìn Dị Thu Kinh, Dị Thu Kinh nhẹ giọng nói, có thể là một vài thế lực cổ xưa sống sót từ Bạch Á Kỷ. Ví dụ như Vô Địch Tông, bọn họ thông qua một ít phương pháp đặc thù sống sót qua ngũ duy kiếp, đương nhiên cũng có thể là Kỳ Camry. Kỳ Camry? Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải nói Kỳ Camry chỉ có Ala bất bại sống sót sau. Dị Thu Kinh mặt không chút thay đổi, "Ta không biết Ala bất bại, nhưng ta biết có một người từ Kỳ Camry." Diệp Huyền hỏi, "Ai vậy?" Dị Thu Kinh nói, "Ngay bên cạnh ngươi." Diệp Huyền gần người, rất nhanh hắn đã nhìn tiểu phạn bên cạnh, "Nàng ta sao?" Dị Thu Kinh gật đầu, "Nàng ta sống sót từ Kỳ Camry." Tiểu phạn liếc nhìn dị thu kinh, nàng siết chặt kiếm trong tay, bí mắt của dị thu kinh giật giật. Ta đang nói chuyện với ngươi đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng hiểu không? Tiểu phạn mặt không chút thay đổi, nhưng nàng không hề rút kiếm. Diệp Huyền đột nhiên nói: Làm thế nào mà ngươi kết luận rằng tiểu phạn đến từ kỳ Camry? Dị thu kinh nói: Chủ nhân nói là vị kỳ nhân đó. Diệp Huyền trầm mặc một lát, dường như nghĩ đến gì đó, lại hỏi: Trước kỳ Camry là thời đại gì? Dị Thu Kinh nói, không biết. Diệp Huyền nói, hay là kỳ Camry chính là thời đại sớm nhất của ngũ duy vũ trụ? Dị Thu Kinh lắc đầu, chắc chắn không phải. Diệp Huyền nhú mày, vì sao? Dị Thu Kinh nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Đó có phải là điều ngươi nên lo lắng không? Diệp Huyền nhìn Dị Thu Kinh, sao? Ngươi không cần thư ốc của ta nữa sao? Dị Thu Kinh nói, Diệp Huyền, ta cho ngươi một lời khuyên, đừng lấy tòa thư ốc đó, bằng không ngươi thật sự sẽ chết không toàn thây. Nói xong, nàng nhìn Huyền Hoa bên cạnh Diệp Huyền. Huyền Hoa, các ngươi muốn tự do, muốn đi ra ngoài, vậy ta sẽ cho các ngươi. Từ giờ phút này trở đi, các ngươi muốn rời khỏi nơi này, lúc nào cũng được. Nói xong, nàng định rời đi, dường như lại nghĩ đến gì đó mà quay đầu liếc nhìn tiểu phạt. Diệp Huyền, tốt nhất, ngươi đừng dẫn nàng ta theo bên cạnh. Thực lực của nàng ta cường đại, nhưng ta có sự cảm. Nếu như ngươi dẫn theo nàng ta, tất sẽ có đại họa. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, đừng nghe nàng ta nói nhảm nhí, trên người tiểu cô nương này cũng mang theo nhân quả, có điều nhân quả có lớn hơn nữa cũng không lớn như người, cứ việc dẫn theo, có chuyện gì nữ tử váy trắng chấp hết. Diệp Huyền, dị thu kinh lạnh lùng liếc nhìn bụng của Diệp Huyền, sợ là nữ tử váy trắng trong miệng ngươi không chấp nổi đâu. Tầng thứ 9 nói, này, tại sao các ngươi cứ coi thường nàng ta thế? Dị Thú Kinh không nói gì nữa, xoay người rời đi. Huyền Hoa đột nhiên nói, "Chắc là nàng ta đã phát hiện ra điều gì đó nên quyết định từ bỏ cuộc tranh giành thư ốc với ngươi. Mà nhân vật có thể làm cho nàng ta sợ hãi." Nói xong, nàng ta không nói nữa. Diệp Huyền hiển nhiên hiểu được ý của Huyền Hoa, hắn cũng biết tính cách của Dị Thú Kinh, nữ nhân này ngoại trừ kiêng kỵ tiểu phạn một chút ra thì căn bản không sợ ai cả, nhưng Bạch Y Nam Tử thì lại khiến nàng sợ. Nhất định là sợ, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Lúc này, tầng thứ 9 lại nói, bạch y nam tử không đơn giản. Diệp Huyền vội vàng hỏi, tiền bối biết lai lịch của đối phương không? Tầng thứ 9 nói, không biết, có điều hắn ta mang tới cho ta cảm giác nguy hiểm. Tóm lại, vẫn phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, liếc nhìn bốn phía rồi nói, đã đến lúc rồi đi. Chuyến đi đến vĩnh sinh chi địa lần này rất hoàn hảo. Huyền Hoa bên cạnh nói: "Diệp công tử muốn dẫn theo Thiên Mạch Giả ra ngoài sau. Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyền mà không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn Tiểu Phạn: "Đi theo ta ra ngoài được không?" Tiểu Phạn gật đầu, Diệp Huyền cười nói: "Được." Nói xong, hắn nhìn Huyền Hoa: "Huyền Hoa cô nương, người cũng đi ra ngoài sau." Huyền Hoa cười nói: "Tạm thời không ra ngoài." Diệp Huyền hơi gật đầu: "Vậy sau này còn gặp lại." Nói xong, hắn dẫn theo Tiểu Phạn xoay người rời đi. Sau khi nhìn Diệp Huyền rời đi, Huyền Hoa cũng quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, nàng đi lên một ngọn núi. Trên ngọn núi, dị Thu Kinh lặng lặng đứng đó. Huyền Hoa nhìn dị Thu Kinh. Vì sao đột nhiên buông tha? Dị Thu Kinh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sợ, rất thẳng thắn. Huyền Hoa trầm giọng nói. Rốt cuộc, ngươi đã phát hiện ra cái gì? Dị Thu Kinh nói. Có biết Bạch Y Nam Tử là ai không? Huyền hoa lắc đầu, dị thu kinh ngẩng đầu nhìn chân trời, nhẹ giọng nói, nếu là trước kia, ta sẽ rất hoài nghi. Hoài nghi thư ốc có thể đối kháng ngũ duy kiếp. Nhưng hiện tại, sau khi thấy bạch y nam tử thì ta biết, thư ốc nhất định có thể đối kháng ngũ duy kiếp. Huyền hoa nhíu mày, vì sao? Dị thu kinh nhẹ giọng nói, bọn hắn đã ra tay bọn hắn sau, Huyền Hoa nhíu mày đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này dường như nàng nghĩ đến gì đó, đồng tử chợt con lại. Bọn hắn trên ngọn núi dị thu kinh nhẹ giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem nữ tử váy trắng có thể chống đỡ được hay không. Bên Diệp Huyền cũng không rời đi mà tới trước Tử Nhân cung, hắn không đi vào mà đứng ở bên ngoài Tử Nhân cung hành lễ sư đồ rồi xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền đã rời đi tới chỗ của lão giả thợ rèn. Mà lúc này, lão nhân thợ rèn đã không còn ở đó nữa. Đi rồi sao? Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía rồi nhíu mày. Một lát sau, hắn cùng kính hành lễ với trước mặt rồi xoay người rời đi. Không lâu sau, hắn đã đi tới lối ra của vĩnh sinh chi địa. Lại xoay người liếc nhìn tấm bia đá phía sau rồi lắc đầu. Vốn nghĩ lúc này có thể thấy vĩnh sinh chi kiếm trong truyền thuyết, đáng tiếc không gặp được. Có điều cũng may, lúc này thu hoạch không ít, quan trọng nhất là bên người có thêm tiểu cô nương này, tiểu phạn Diệp Huyền nắm tay tiểu phạn đi ra khỏi vĩnh sinh chi địa, mà hai người vừa mới rời đi, dị thu kinh đã đột nhiên xuất hiện trước tấm bia đá. Nàng nhìn lối ra, nhẹ giọng nói, thế giới bên ngoài quá hỗn tạp sau khi rời khỏi vĩnh sinh chi địa, diệp huyền thấy nữ phu tử trương văn tú và tản nữ, có điều cường giả vô địch tông và vệ linh tộc lại biến mất sạch sẽ. hắn nhìn lướt qua bốn phía, vệ linh tộc và vô địch tông đâu? nữ phu tử nói ba canh giờ trước bọn họ đột nhiên rời đi, có chút kỳ lạ. rời đi, diệp huyền nhíu mày hơi khó chịu. hắn còn muốn sau khi đi ra đánh một trận oanh liệt với vô địch tông và vệ linh tộc mà có điều không sao vẫn còn có cơ hội. Diệp Huyền nhìn nữ phu tử, ta đi vệ linh tộc. Nói xong, hắn dẫn theo tiểu phạn rời đi. Trương Văn Tú xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn hắn, ngươi chắc chắn chưa? Diệp Huyền cười nói, chắc chắn. Trương Văn Tú gật đầu, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyền nói, không cần. Trương Văn Tú nhíu mày, sao vậy? chê thực lực của ta thấp sao? đúng lúc này tiểu phạn bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nhìn Trương Văn Tú định xuất kiếm sắc mặt của Diệp Huyền thay đổi vội vàng ngăn cản tiểu phạn đừng đừng đừng kích động đây là người của mình tiểu phạn liếc nhìn Trương Văn Tú rồi thu hồi kiếm mà sắc mặt Trương Văn Tú lại vô cùng ngưng trọng vì trong nháy mắt vừa rồi nàng đã cảm nhận được khí tức tử vong. Thấy Tiểu Phạn thu hồi kiếm, Diệp Huyền nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của Trương Văn Tú dĩ nhiên là rất mạnh, nhưng so sánh với Tiểu Phạn chắc chắn vẫn có một chút tranh lệch. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền, nàng ta là ai? Diệp Huyền cười nói, Tiểu Phạn. Trương Văn Tú nói, dẫn từ trong ấy ra sau. Diệp Huyền gật đầu, Trương Văn Tú giơ ngón tay cái lên với hắn, ngươi thật lợi hại. Nói xong, nàng liếc nhìn Tiểu Phạn, ngươi rất mạnh. Điều phạn nhìn Trương Văn Tú mà không nói gì. Diệp Huyền liếc nhìn Trương Văn Tú và nữ phu tử rồi nói: "Các ngươi đi phệ linh tộc đi, đến lúc kết thúc rồi." Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền: "Ngươi có nắm chắc không?" Diệp Huyền gật đầu: "Hiện tại rất chắc chắn." Trương Văn Tú nói: "Vậy thì đi." Diệp Huyền gật đầu rồi dẫn theo ba nữ tử Trương Văn Tú biến mất tại chỗ, phệ linh tộc Chỉ chốc lát sau, hắn đã dẫn theo ba nữ tử đi tới vị trí trước kia của linh giới. Nhưng linh giới đã tan hoang, không có một bóng người. Thấy cảnh này, Diệp Huyền như này nhìn lướt qua bốn phía. Toàn bộ đi rồi. Nữ phu tử nhẹ giọng nói, hình như bọn họ biết người sắp đến. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, người có biết chuyện gì đang xảy ra không? Diệp Huyền khẽ nói, hẳn là có liên quan đến bạch y nam tử thần bí. Nói xong, hắn nhìn nữ phu tử, phu tử vẽ linh tộc và vô địch tông không thể nào biến mất không dấu vết như vậy. Người giúp ta điều tra bọn họ một chút. Nữ phu tử gật đầu, được. Trương Văn Tú đột nhiên nói, không bằng mở thư ốc ra. Mở thư ốc ra. Diệp Huyền trầm mặc một lát, lắc đầu, không được. Sau khi chứng kiến sự đáng sợ của vĩnh sinh chi địa, hiển nhiên hắn không dám khinh thường vô biên địa hạ thành và hư vô duy độ. Hai nơi này cũng có chú ý với thư ốc, còn có bạch y nam tử nữa. Hiện tại, nếu như mở ra, sợ là sẽ bị đánh hội đồng ngay. Dường như nghĩ đến gì đó, ánh mắt của Diệp Huyền sáng lên. Lão tử có thể đi tìm nữ tử váy trắng ở bên cạnh nàng bờ tòa thư ốc này ra, còn mẹ nó ai mà dám động đến ta chứ? tìm nữ tử váy trắng nếu như ở bên cạnh nữ tử váy trắng mở thư ốc ra thì ai có thể làm gì được hắn đây nghĩ đến đây diệp huyền dẫn tiểu phạn đi tứ duy vũ trụ có điều lúc này tiểu phạn ở bên cạnh hắn đột nhiên ngẩng đầu thanh kiếm gì rét trong tay nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời trên bầu trời trong tầng mây thanh kiếm xuyên qua đám mây lúc này một bạch y nam tử xuất hiện trước mặt đám người diệp huyền Bạch y nam tử nhẹ nhàng ấn tay phải xuống, thanh kiếm dì xét dừng lại. Ngay sau đó thanh kiếm từ trên mây rơi thẳng xuống, trong nháy mắt khi kiếm rơi xuống, mảnh thiên điện này trở nên hư ảo. Tiểu phạn bước về phía trước một bước, đưa tay nắm chặt kiếm, vừa vặn rơi vào tay nàng, mà trong nháy mắt này, nàng cũng lùi nhanh lại mấy chục trượng. Tiểu phạn cầm kiếm ngẩng đầu lên nhìn bạch y nam tử, đang muốn cầm kiếm xét qua cổ mình, nhưng Diệp Huyền đột nhiên ngăn cản nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn bạch y nam tử, ngươi là ai? Bạch y nam tử cười nói, nói ra ngươi cũng chưa chắc đã biết. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi cũng muốn tòa thư ốc sao? Bạch y nam tử gật đầu, có thể nói như vậy, có điều ta biết ngươi sẽ không cho ta. Diệp Huyền nói, nếu ngươi muốn thì tự mình đến lấy đi. Bạch y nam tử cười nói, Diệp Huyền, ta biết ngươi không đơn giản. Không chỉ có truyền thừa của tiên tri mà trong cơ thể còn có ba thanh phàm kiếm, trúc lòng, tử, nhân cung với lão đầu thợ rèn đều đang dốc hết toàn lực giúp ngươi. À đúng rồi, còn có thiên mạch giả và người trong cơ thể ngươi nữa. Bọn họ đều rất không đơn giản, đương nhiên không đơn giản nhất vẫn là vị nữ tử váy trắng phía sau ngươi, hình như nàng ta đang thay ngươi ngăn cản một ít nhân quả chưa rõ. Nữ tử váy trắng. Sắc mặt của Diệp Huyền trầm xuống. Hắn thật không ngờ ngay cả nữ tử váy trắng mà đối phương cũng biết. Bạch Y Nam Tử lại nói. Đáng tiếc là vị nữ tử váy trắng thay người chống đỡ nhân quả nên nàng ta hình như không thể lên ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền nhìn Bạch Y Nam Tử. Người chắc chắn nàng ta không thể lên sao? Bạch Y Nam Tử cười nói. Không chắc chắn lắm. Có điều đối với ta mà nói. Nàng ta có thể đi lên hay không đều giống nhau. Diệp Huyền nói thầm trong lòng, tiền bối, hình như người này không sợ nữ tử váy trắng. Tầng thứ 9 nói, đừng tội nghiệp hắn ta. Diệp Huyền... Trên không trung, Bạch Y Nam Tử đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, ta và ngươi là một cuộc giao dịch đi, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn Bạch Y Nam Tử, giao dịch gì? Bạch y nam tử nói rất đơn giản, người cho ta tòa thư ốc và mở nó ra cho ta. Đổi lại từ bây giờ ta đảm bảo ngũ duy vũ trụ không có bất kỳ người nào đến gây rắc rối cho người. Diệp Huyền lắc đầu, người sai rồi. Tòa thư ốc này không phải là của ta, nó là của bạn duy thư viện. Người nên hỏi là phu tử. Trên không trung, Bạch y nam tử nhìn nữ phu tử, chắc là người sẽ không đồng ý đúng không? Nữ phu tử gật đầu đồ của tiên sinh lưu lại tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của bọn vô lại. Bạch y nam tử hơi gật đầu, xem ra là không có cách nào nói chuyện rồi. Nói xong hắn ta mỉm cười rồi bảo Diệp Huyền, ngươi dám rời khỏi ngũ duy vũ trụ, ta có thể cam đoan, cho dù thiên mạch giả và vị trong cơ thể ngươi đi ra, ta cũng có thể trong vòng một canh giờ giết sạch toàn bộ phù văn tông và vạn duy thư viện. Ngươi muốn thử xem không? Diệp Huyền hít mắt lại, ngươi đang uy hiếp ta sao? Bạch y nam tử gật đầu, phải. Lòng bàn tay của Diệp Huyền mở ra, thiên chú kiếm đột nhiên phóng lên trời. Giờ phút này thiên chú kiếm mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Kiếm qua ngút trời, không gian trên đường nó đi qua bị xé rách ra, tạo thành một khe nứt không gian đen kịt. Trên không chung, bạch y nam tử lắc đầu cười. Hắn ta cũng chỉ nhấn ngón tay một cái. Chỉ như vậy, thiên chú kiếm đã dừng ở trên không chung. Không gian trong vòng mấy vạn giảm bốn phía nứt ra thành mạng nhện. Lúc này bạch y nam tử đột nhiên nói đi. Nói xong hắn ta lại búng ngón tay một cái. thiên trù kiếm từ trên không trung chém thẳng xuống Diệp Huyền. Mà giờ khắc này thiên trù kiếm lại không phản kháng được sức mạnh ấy. Phía dưới Diệp Huyền hít mắt lại. Trong mắt hắn là vẻ nặng nề. Diệp Huyền đang định đỡ thì lúc này tầng thứ 9 nói người không đỡ được đâu vừa dứt lời tiểu phạn đột nhiên bước lên trên một bước bàn tay nàng mở ra thiên chủ kiếm rơi vào trong tay nàng không gian nơi tiểu phạn đứng lập tức sụp đổ thấy cảnh này sắc mặt mọi người trong sân đều trở nên vô cùng đặng nề thực lực của bạch y nam tử này quá cường đại trên mây bạch y nam tử nhìn tiểu phạn không hổ là thiên mạch giả cho dù chưa thức tỉnh cũng đã cường đại như thế lợi hại lắm phía dưới tiểu phạn nhìn bạch y nam tử thiên trù kiếm trong tay nàng đột nhiên biến thành thanh kiếm dị sắt. Ngay sau đó, hai tay nàng cầm kiếm vung mạnh một đường về phía chân trời. Một vết rạch này làm cả chân trời nứt ra. Trên đám mây, bạch y nam tử cũng nhấn nhẹ ngón tay một cái. Chỉ vậy đã làm cho không gian trước mặt hắn ta rung lên dữ dội. Không gian ngay trên đầu ngón tay hắn ta không tiếp tục nứt ra nữa. Vì sức mạnh của tiểu phạn đã bị hắn ta ngăn cản tiểu phạm đang muốn ra tay lần nữa nhưng tay phải bạch y nam tử đột nhiên duỗi sang bên phải ngón cái và ngón trỏ của hắn ta nhẹ nhàng véo một cái mây trời xa xa đột nhiên giống như sóng chiều bắt đầu khởi động ngay sau đó bạch y nam tử chỉ xuống bên dưới đi giờ khắc này tầng mây huyễn hóa thành một thanh trường thương phá không mà đi Khi thanh trường thương này giáng xuống trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên hư ảo, bản nguyên đang biến mất, một thương này thực sự đang làm hỏng bản nguyên của khu vực này, có thể nói một thương này có thể làm cho không gian khu vực này hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh này, biểu cảm của mọi người bên dưới lại trở nên nặng nề, đây cũng quá mạnh mẽ rồi. Phía dưới, tiểu phạn chậm rãi nhắm mắt lại, ngay sau đó nàng đột nhiên mở hai mắt ra. Hai tay cầm kiếm mạnh mẽ xẹt qua cổ họng của mình một cái. Sắc mặt của tiểu phạn lập tức trắng bệch mà chân trời dường như có tiếng xé rách vang lên. Sau đó, bạch y nam tử biến mất không thấy nữa. Chết rồi sao? Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, không phải chết mà là trốn thoát. Xem ra tên đó cũng không muốn tiếp một đòn này. Chạy thoát. Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, dường như nghĩ đến gì đó. Hắn vội vàng đi tới trước mặt tiểu phạn. Không sao chứ? Tiểu phản lắc đầu, nàng lấy một bình bạch ngọc ra rồi uống, suối sinh mệnh. Sau khi uống xong, nàng không vứt cái bình đi mà cất lại. Diệp Huyền giữ chặt tay tiểu phạn nhẹ giọng hỏi, thật sự không sao chứ? Tiểu phạn lắc đầu nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Hiển nhiên chiêu này là giết địch một ngàn tự tổn thất tám trăm. Có điều chiêu này thật sự cường đại. Bất kể là ai khi đối mặt với chiêu này đều kiêng kỵ không thôi, cho dù là tầng thứ chín và bạch y nam tử. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, tiểu tử, người nên nghĩ cách để nạp năng lượng cho đệ cửu đi, nếu không ta cảm thấy người có thể gặp nguy hiểm. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, sao lại nói vậy? Tầng thứ 9 nói, vừa rồi người nọ rất không tầm thường, hơn nữa ta cảm nhận được một vài khí tức mờ ảo rất mạnh ở xung quanh rất mạnh, sắc mặt của Diệp Huyền trầm xuống, rốt cuộc là thế lực nào đang nhắm vào mình đây, đến tứ Duy Vũ trụ không? Diệp Huyền trầm mặc, hắn thật sự không dám đánh cược, nếu mình đi tứ Duy Vũ trụ, Vô Văn Tông và Vạn Duy thư viện phải làm sao đây? Dường như nghĩ đến gì đó, hắn nói, "Vì sao hắn ta không giết ta?" Tầng thứ 9 nói, "Có thể là còn chưa nắm chắc 10 phần, dù sao thì bên cạnh ngươi cũng có ta và tiểu cô nương này." Nếu như hắn ta có thể giết người trước mặt hai chúng ta, vậy thì hắn ta cũng không cần phải giấu giấu giếm giếm như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối ta cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Tầng thứ 9 nói, rất bình thường thôi. Nếu như không phải đã từng chứng kiến sự cường đại của nữ tử váy trắng, thì ta cũng muốn có thư ốc của ngươi. Thứ đồ chơi đó đối với chúng ta vẫn rất hữu dụng. Dù sao, tiên tri cũng không phải là người bình thường. Có điều nữ tử váy trắng phía sau người làm cho ta triệt để bỏ đi ý niệm này trong đầu. Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Diệp Huyền khẽ nói, bây giờ xem ra tạm thời không có cách nào đến tứ duy vũ trụ. Có điều ta không thể liên lạc với nàng được. Lần thứ 9 nói, người liên lạc với nàng ta cũng vô dụng thôi. Tiểu tử ta nói một câu thật lòng, nàng ta vô địch thế gian, mà hiện tại nàng ta lại bị nhân quả của ngươi kiềm chế. Có thể tưởng tượng nhân quả trên người ngươi khủng bố như thế nào, mà ngươi tốt nhất đừng ỷ lại nàng ta. Đơn giản mà nói, ngươi phải trở nên mạnh mẽ, đuổi kịp bước chân của nàng ta. Ngày sau mới có thể cùng nàng ta sóng vai tác chiến. Bằng không, cảm giác bất lực này ngày sau sẽ làm cho ngươi cực kỳ đau khổ. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Bất lực, bây giờ hắn ta có cảm giác này rồi. Vừa rồi thấy tiểu phạn và bạch y nam tử giao thủ mà hắn ta lại bất lực. Hắn không muốn có cảm giác này nữa. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn đột nhiên nói. Liên thiền cô nương, ta muốn tìm đạo tắc. Liên thiền nói, ta đi tìm cho ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, người có thể dẫn các nàng về không? Liên thiền nói, ta sẽ thử xem. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì đa tạ. Liên Thiền rời khỏi giới ngục tháp rồi biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyền ngầm đầu nhìn chân trời, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Rốt cuộc thì Bạch Y Nam Tử là ai? Đối phương là thế lực gì? Hiện tại một chút manh mối hắn cũng không có. Đúng lúc này dường như hắn nghĩ đến gì đó, nhẹ giọng nói. Ta suýt chút nữa quên mất. Rõ ràng dị thú Kinh biết thân phận của Bạch Y Nam Tử. Xem ra ta vẫn phải trở về một chuyến. Tầng thứ 9 đúng vậy ngươi có thể hỏi nàng ta Diệp Huyền nói tiền bối ngươi là người của thời đại nào hắn đột nhiên có một chút tò mò tò mò tầng thứ 9 đến từ thời đại nào tầng thứ 9 cười nói ta không phải người kỳ Camry cũng không phải Bạch Á kỳ ta là người của thời đại này có điều ta không thuộc về ngũ duy vũ trụ Diệp Huyền hỏi từ tứ duy vũ trụ đi lên sao tầng thứ 9 nói ngươi đừng để ý lai lịch của ta làm gì không bằng lo chuyện của ngươi trước đi Diệp Huyền gật đầu, nhìn ba người nữ phu tử, các ngươi cẩn thận một chút, ta phải trở về Vĩnh Sinh Chi địa một chuyến. Nữ phu tử gật đầu, cẩn thận một chút. Diệp Huyền xoay người rời đi, ước chừng hơn nửa canh giờ sau, hắn đi tới Vĩnh Sinh Chi địa, nhưng lối vào Vĩnh Sinh Chi địa đã biến mất. Biến mất? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này, giọng nói của Huyền Hoa đột nhiên vang lên trong đầu hắn, kỳ Camry Ngũ Duy Kiếp tới, lúc ấy rất nhiều người đang chuẩn bị đối kháng với Ngũ Duy Kiếp, nhưng cũng có một số người đang chuẩn bị nghênh đón Ngũ Duy Kiếp. Đúng lúc này, giọng nói của Huyền Hoa đột nhiên dừng lại, không còn âm thanh nữa. Diệp Huyền nhíu mày, hắn biết nàng đã bị người khác ngăn cản, nhất định là Bạch Y Nam Tử. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, Bạch Y Nam Tử này thật sự là ở khắp mọi nơi. Một lát sau, Diệp Huyền xoay người rời đi. Hắn biến mất không lâu thì một bạch y nam tử xuất hiện trong sân. Bạch y nam tử chắp tay phía sau, hai bên hắn ta là tộc trưởng Nguyên Thiên và phệ linh tộc và tông chủ Trần Độc Cô của Vô Địch Tông. Nguyên Thiên trầm giọng nói: "Vì sao các hạ không giết?" Bạch y nam tử nhẹ giọng nói: "Nếu có thể giết, dĩ nhiên ta đã giết rồi, thế nhưng giết không được." Nguyên Thiên trầm giọng nói: "Chúng ta cùng nhau liên thủ cũng không được sao?" Bạch y nam tử nói, nếu như không có thiên mạch giả và người trong cơ thể hắn, thì dĩ nhiên có thể, nhưng có hai người này thì chúng ta không thể đâu. Nguyên thiên lắc đầu, các hạ, người này tuyệt đối mang đại khí vận trong người, vận khí của hắn ta quá nghịch thiên, cứ tiếp tục như vậy, thì thế giới này không ai là đối thủ của hắn. Từ khi quen biết Diệp Huyền đến bây giờ, hắn ta thân là đối thủ của Diệp Huyền, là người hiểu rõ nhất sự trưởng thành và thay đổi của hắn, người này thật sự quá nghịch thiên. Từ đầu đến bây giờ, tốc độ tăng trưởng của hắn ta chỉ có thể được dùng từ khủng bố để mô tả. Bạch Y Nam Tử cười nói, hắn không phải là người bình thường. Nguyên Thiên nhìn Bạch Y Nam Tử, hắn là người thế nào? Hắn ta cũng biết Diệp Huyền không phải người bình thường. Nếu là người bình thường thì có thể nghịch thiên như vậy sao? Bạch Y Nam Tử nói, hắn hơi giống với vị diện chi tử trong truyền thuyết. Nguyên Thiên khẽ nhíu mày, vị diện chi tử sao? Ý ngươi là sao đây? Bạch y nam tử nói, vị diện chi tử chính là người được trời chọn, được thiên đạo che chở, sinh ra đã có khí vận, hắn rất giống như thế, có điều hắn cũng không phải. Nguyên thiên trầm giọng nói, vì sao? Bạch y nam tử cười nói, vì ta biết vị diện chi tử chân chính là ai, không phải hắn, hơn nữa đủ loại hành vi của người này vi phạm thiên đạo, bởi vậy hắn chắc chắn không thể nào là vị diện chi tử. Nguyên Thiên do dự một chút rồi nói. Mặc kệ hắn có phải là vị diện chi tử hay không, ta kiến nghị tốt nhất chúng ta không nên cho hắn thời gian phát triển. Bạch Y Nam Tử nhẹ giọng nói. Bất kể là thiên mạch giả hay là người thần bí trong cơ thể hắn đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là nữ nhân ở tứ duy vũ trụ kia. Nguyên Thiên hỏi. Nữ tử váy trắng sao? Bạch Y Nam Tử gật đầu. Nữ nhân này cực kỳ không đơn giản. Là nhân vật có thể phá vỡ quy tắc. Nguyên Thiên hỏi phá vỡ quy tắc gì? Bạch Y Nam Tử liếc nhìn Nguyên Thiên mà không nói gì, sắc mặt Nguyên Thiên hơi khó coi, hiển nhiên thực lực của mình không đủ không thể nói chuyện với người ta. Lúc này, Bạch Y Nam Tử nói, "Hiện tại hắn có thiên mạch giả đi theo, chúng ta muốn giết hắn rất khó, ít nhất hiện tại ta cũng không muốn bại lộ quá nhiều." Nguyên Thiên hỏi, "Các hạ đang kiêng kỵ nữ tử váy trắng sao?" Bạch Y Nam Tử nói đây chỉ là một vĩnh sinh chi địa hư vô duy độ cùng với vô biên địa hạ thành cũng phải kiêng nể. Nguyên Thiên do dự một chút rồi hỏi các hạ trong vĩnh sinh chi địa rốt cuộc có cái gì? Bạch Y Nam Tử nói dị thú từ thời Bạch Á Kỳ không phải là thứ mà thế giới các ngươi có thể địch lại. Nói xong hắn ta xoay người liếc nhìn cười nói xem ra dị thú kinh đã phát hiện ra thân phận của ta. Nguyên Thiên liếc nhìn Bạch Y nam tử, trong lòng cũng tò mò về thân phận nam nhân trước mặt này, thực lực của hắn ta quá ngưỡng đại, chỉ dùng một chiêu đã trấn áp hoạt tử nhân của vệ linh tộc bọn họ. Lúc này, Trần Độc Cô bên cạnh đột nhiên nói, "Vậy kế tiếp phải làm như thế nào đây?" Bạch Y nam tử cười nói, "Không nên để hắn đến Tứ Duy Vũ trụ tìm nữ nhân đó, mà hiện tại chúng ta cũng không thích hợp tiếp xúc chính diện với nữ nhân đó, nên mượn đau giết người." Nói xong, hắn mỉm cười, Hắn ở trong vĩnh sinh chi địa, vận khí nghịch thiên như thế. Ta rất muốn nhìn xem ở hai cấm địa khác có phải hắn cũng như thế hay không. Trần Độc Cô nhẹ giọng nói, người muốn mượn đau giết người sao? Bạch y nam tử cười mà không nói. Diệp Huyền trở lại phù văn tông rồi lại vào bên trong giới ngục tháp. Giờ phút này Diệp Linh đã gần như hồi phục. Nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Linh nói, ta muốn đột phá luân hồi cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, có nắm chắc không? Diệp Linh nói, thử xem. Diệp Huyền muốn nói lại thôi. Diệp Linh nói, để ta thử xem. Hắn nhìn nàng một lát rồi gật đầu nói, tiền bối có thể giúp đỡ chút nào không? Hắn nhớ rõ tầng thứ 9 chính là luân hồi cảnh. Một lát sau, tầng thứ 9 nói, có thể. Nghe vậy, Diệp Huyền mừng rỡ. Vậy thì làm phiền tiền bối. Tầng thứ 9 nói, ta chỉ có thể cho nàng ta một ít cảm ngộ ta từng có. Về phần thành hay không thì phải do chính bản thân nàng ta. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn Diệp Linh, cố lên. Diệp Linh mỉm cười, người cũng vậy. Diệp Huyền cười ha hà. Đương nhiên, sau này huynh muội ta sóng vai chiến đấu, chiến đấu bên cạnh nhau. Sở dĩ Diệp Linh muốn đột phá là vì nàng không muốn tụt lại phía sau Diệp Huyền. Không muốn lại trở thành tiểu cô nương, lúc nào cũng cần sự bảo vệ của Diệp Huyền. Thời gian tiếp theo, Diệp Linh bắt đầu bế quan. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi giới ngục tháp, hắn tìm được thẩm tinh hà, rồi cho hắn ta miếng phong ấn phù mà mình có được ở Vĩnh Sinh chi Địa. Tấm phong ấn phù này chính là thứ mà lúc trước tiên tri dùng để phong ấn dị thu kinh, cấp bậc cực cao, còn cao hơn thiên địa phù. Có điều hắn không nghiên cứu rõ. Đối với phù văn đạo, hắn vẫn không tinh thông bằng đám người thẩm tinh hà. Diệp Huyền đi đến sau núi phù văn tông, nơi này rất yên tĩnh, cùng tiểu phạn chậm rãi đi dạo giữa núi. Vì tiểu phạn không thích nơi đông người nên sau khi nàng đi tới Phù Văn Tông liền chọn hậu sơn làm bạn với con chó nhỏ. Có điều Diệp Huyền nhìn ra được nàng còn tương đối tò mò với nhân loại và sự vật chung quanh vì nàng sẽ thỉnh thoảng tiến vào Phù Văn Tông đi dạo khắp nơi. Đương nhiên đi dạo nhiều nhất vẫn là vòng bếp của phủ Văn Tông. Diệp Huyền kéo tay tiểu phạn chậm rãi đi. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Hiện tại, trang bị của hắn có thể nói là cường đại chưa từng có. Thiền chủ kiếm và mấy thanh kiếm còn lại đều được cường hóa. Hơn nữa, lại có tử nhân kinh và tử vong kiếm, còn có trúc long giáp. Hiện tại, nhục thân của hắn đã mạnh đến mức cho dù là cường giả cấp bậc như Diệp Linh cũng không thể mảy may, may đả thương hắn chút nào. Có thể nói dựa vào những thần trang này toàn bộ ngũ duy đối với hắn mà nói có rất ít địch thủ, nhưng đó không phải là những gì hắn thực sự muốn. Vì Trung Quy vẫn là vật ngoài thân mà thôi, ngoại vật có thể dùng nhưng không thể dựa vào. Thời khắc nào hắn cũng nhắc nhở mình như thế. Kiếm đạo, Diệp Huyền hắn là một kiếm tu, kiếm đạo cường đại mới thật sự cường đại. Mà hiện tại nếu hắn muốn tiến thêm một bước thì chỉ có thể đặt tới phàm kiếm trong truyền thuyết mà thôi trở thành người giống nữ tử váy trắng, làm thế nào mới có thể trở thành phàm kiếm đây, không phải Diệp Huyền chưa từng tìm hiểu, nhưng một chút manh mối cũng không có, thứ này chỉ có thể dựa vào bản thân mình giác ngộ, lúc này tiểu phản đột nhiên dừng bước, nàng nhìn Diệp Huyền rồi tay phải nhẹ nhàng sờ bụng mình, rõ ràng nàng đang đói, Diệp Huyền cười ha hả, được rồi, lập tức đi nấu cơm cho ngươi ăn ngay. Vạn Duy thư viện trong sân, nữ phu tử ngồi đối diện với Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nói: người cho hắn thư ốc sau." Nữ Phu Tử nói: "Ở bên hắn an toàn hơn." Trương Văn Tú nói: "Chúng ta có tòa đại trận." Nữ Phu Tử lắc đầu cười: "Một tòa đại trận có thể chấn nhấp bọn họ sao?" Trương Văn Tú trầm mặc. Nữ Phu Tử nhẹ giọng nói: "Khi tiên sinh còn sống thường nói thiên đạo vô thường, đại đạo vô tình, thế đạo gian nan. Hiện giờ xem ra tiên sinh biến mất chắc chắn có liên quan tới ngũ duy kiếp." Trường văn tú nói, bạch á kỷ còn bị hủy diệt dưới ngũ duy kiếp, tiên sinh có thể ngăn cản được không? Nữ phu tử cười nói, hắn ta hy vọng nhất là ngăn cản trận hạo kiếp này, không phải sao? Trường văn tú lắc đầu, tiên sinh cả đời này sống quá mệt mỏi. Nữ phu tử đột nhiên nói, ngươi cảm thấy Diệp Huyền như thế nào? Trường văn tú lạnh nhạt nói, da mặt dày, vận khí rất nghịch thiên. Nữ phu tử cười nói, có gì tốt không? Trương Văn Tú nói trọng tình nghĩa không dùng âm mưu với người nhà. Nữ phu tử lại hỏi không còn gì nữa sao? Trương Văn Tú nói người muốn nói gì? Nữ phu tử khẽ cười nói không có gì. Trương Văn Tú trầm mặc. Đúng lúc này một bạch y nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Bạch y nam tử nhìn hai nữ tử một cái rồi cười nói. Ta nói cho các người biết, Diệp Huyền cũng không chỉ có da mặt dày mà hắn còn có một thứ người thường không có. Đó chính là nghị lực và tâm tính cùng tinh thần không chịu thua. Từ xưa đến nay, nghị lực và tâm tính còn quan trọng hơn thiên phú. Nữ phu tử nhìn bạch y nam tử, nàng không hề hoang mang chút nào khóe miệng mỉm cười. Xem ra người rất hiểu hắn. Bạch y nam tử gật đầu, đương nhiên phải hiểu rõ đối thủ của mình chứ, người nói có đúng không? Nữ phu tử mỉm cười, thế thì người thông minh hơn người của vệ linh tộc nhiều, ta có một điều tò mò, hy vọng ngươi sẽ giải thích. Bạch y nam tử cười nói, lai lịch của ta sao? Nữ phu tử gật đầu, phải. Bạch y nam tử lắc đầu, lai lịch của ta đến lúc các ngươi nên biết, tự nhiên sẽ biết. Nói xong, hắn ta như nghĩ đến điều gì, nhìn nữ phu tử. Chỗ dựa của ngươi là tòa đại trận đó sao? Có điều ta có thể nói cho ngươi biết. Muốn tòa đại trận mở ra, cần có thời gian, mà trong thời gian này ta có thể bắt hai người các ngươi. Nữ phu tử cười nói, không phải tòa đại trận đó. Bạch y nam tử khẽ nhíu mày. Lúc này, nữ phu tử đột nhiên nói, thật ra đối với Diệp Huyền, ngươi cũng nói như vậy. Bạch y nam tử nhìn nữ phu tử, thật thông minh giọng hắn ta vừa dứt, không gian bốn phía đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó không gian trước mặt Bạch Y Nam Tử đột nhiên nứt ra, ngay sau đó Diệp Huyền dắt Tiêu Phản đi ra, mà giờ phút này, không gian xung quanh đã bị không gian đạo tác cộng thêm giới ngục tháp trấn trụ, không chỉ như thế, trên đỉnh đầu Bạch Y Nam Tử còn lặng lẽ xuất hiện một chữ tù màu đỏ như máu. Lục đạo chân ngôn của giới ngục tháp, Bạch Y Nam Tử đột nhiên lắc đầu cười ta vậy mà lại tính sai, xem ra người đã sớm biết ta sẽ nhắm vào hai người bọn họ. Diệp Huyền nhìn Bạch Y Nam Tử, người bình tĩnh như vậy, chỗ dựa của ngươi là gì? Bạch Y Nam Tử mỉm cười, thực lực. Diệp Huyền quay đầu nhìn nữ phu tử, sử dụng đại trận của các ngươi đi. Tràm Nhân đại trận. Mặc dù Diệp Huyền thiết lập cục diện này chờ Bạch Y Nam Tử đến, thế nhưng hắn không nắm chắc, vì thực lực của Bạch Y Nam Tử này quá mạnh. Cho dù hắn dốc hết toàn lực, thêm tiểu phạn, nữ vu tử và Trương Văn Tú cũng không nắm chắc được. Thứ duy nhất chắc chắn có thể giết bạch y nam tử này chính là chấm nhân đại trận mà tiên tri để lại. Mặc dù tòa đại trận là con áp chủ bài mà vạn Duy Thư Viện để lại, nhưng xem ra hiện tại Diệp Huyền có thể dùng rồi. Nếu như vẫn không dùng thì đại trận có ý nghĩa gì? Nghe Diệp Huyền nói, nữ vu tử không vội vàng lên tiếng nói tế trận. Nàng vừa dứt lời, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên từ vạn duy thư viện phóng lên trời. Tiểu phạt bất chợt xuất hiện trước mặt bạch y nam tử. Nàng không động thủ mà chỉ nhìn bạch y nam tử như vậy. Nhưng chỉ cần bạch y nam tử động một chút thì nàng sẽ xuất kiếm. Nhiệm vụ của nàng chính là ngăn cản hắn ta. Mặc dù không giết được Bạch Y Nam Tử, nhưng vẫn có thể giữ hắn ta lại. Trên bầu trời vạn duy thư viện có một thanh đao hư ảo đột nhiên ngưng tụ. Sau khi thanh đao này xuất hiện, trong thiên địa rất yên tĩnh, không có một chút sóng giao động nào, mà sắc mặt của Bạch Y Nam Tử lại đột nhiên nặng nề, không hổ là kỳ tài số một thời đại này, đao đã đạt tới trình độ này rồi. Diệp Huyền nhìn bạch y nam tử, tay phải nắm chặt thiên chú kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn thanh đao hư ảo kia. Thanh đao càng ngày càng rắn chắc, nó cứ lơ lửng trên bầu trời vạn duy thư viện như vậy, không có chút năng lượng dao động nào, nhưng chính vì như thế mới là đáng sợ nhất. Bạch y nam tử có thể chống đỡ được một đao này sao? Đúng lúc này, nữ vô tử đột nhiên nói... Giết, nàng vừa dứt lời, thanh đao hư ảo đột nhiên rung lên dữ dội, rồi hóa thành một đạo đao quang chém thẳng vào Bạch Y Nam tử. Thanh đao lặng lẽ xuyên qua bầu trời, xa xa, Bạch Y Nam tử đột nhiên lắc đầu cười, nếu bản tôn sử dụng một đao này, có lẽ ta khó có thể chống đỡ, nhưng chỉ là để lại một trận pháp mà muốn giết chết ta sao, thật ngây thơ. Vừa dứt lời, lòng bàn tay hắn ta mở ra khẽ nói, "Trường Trung Thiên Địa" Lúc này, trời đất đột nhiên dung chuyển dữ dội, bốn phía phẳng phất như có gì đó đang trôi qua. Lúc này, giọng của tầng thứ chín vang lên trong đầu Diệp Huyền. Trường Trung Thiên Địa, tên này hơi thú vị đấy. Chiêu này của hắn ta giống với thân hóa thiên địa của ta. Có điều chiêu của hắn ta so với chiêu trước kia của ta lợi hại hơn. Lấy tay hội tụ thiên địa lực. Hắn ta đang dùng thiên địa đỡ một đau này, rất thú vị. Xa xa, bàn tay Bạch Y Nam Tử rụi tới, trực tiếp đỡ một đau này. Đau tới, không gian trong phạm vi mấy vạn trượng hóa thành bột mịn mà Bạch Y Nam Tử cũng lập tức bạo lui ra ngoài vạn trượng. Hắn ta vừa dừng lại, cơ thể đã trở nên hư ảo rồi biến mất. Thần thể biến mất nhưng linh hồn lại không biến mất. Thấy được cảnh này, sắc mặt Diệp Huyền nhất thời trầm xuống, vẫn chưa giết được đối phương. Sắc mặt nữ phu tử và trương văn tú cũng có chút khó coi. Các nàng thật không ngờ tòa đại trận mà tiên tri để lại lại không thể giết chết đối phương. Lúc này tầng thứ 9 nói rất bình thường nếu như tiên tri tự mình thi triển một đao này thì chắc chắn tên đó thần hồn câu diệt nhưng chỉ là để lại một tòa đại trận thì rất khó giết chết. Xem ra tiên tri cũng thật không ngờ sẽ có dạng cường giả cấp bậc này xuất hiện ở thời đại này. Nếu không có thể hắn ta sẽ để lại thêm vài đao. Diệp Huyền hơi gật đầu, vậy để ta giải quyết hắn đi. Vừa dứt lời, lòng bàn tay hắn mở ra, chấn hồn kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn cách không đâm thẳng một nhát vào linh hồn của bạch y nam tử. Một luồng sức mạnh linh hồn cường đại bao trùm Bạch Y Nam Tử, nhưng sức mạnh linh hồn này vừa mới tới trước mặt Bạch Y Nam Tử đã biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Y Nam Tử nhìn Diệp Huyền cười nói, thành kiếm trời sinh khắc linh hồn này của ngươi, thật đáng tiếc, linh hồn ta đã bất hủ, cho nên kiếm này của ngươi không thể nhằm vào ta được. Lúc này tiểu phạm đột nhiên xuất kiếm, kiếm phá trường không, chém thẳng vào Bạch Y Nam Tử. Bạch Y Nam Tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, thiên địa tịch diệt. Một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Phát hiện sức mạnh này, ba người diệp huyền thay đổi sắc mặt. Nếu như để cho sức mạnh này bạo phát, thì mấy vạn giảm xung quanh, sợ là sẽ hóa thành cho tàn. Đúng lúc này, tiểu phạn đột nhiên cầm kiếm đưa ngang trước mặt. Sức mạnh của bạch y nam tử bị bức dừng lại. Bạch y nam tử đột nhiên nổi giận gầm lên. Phá! Hắn ta vừa dứt lời, sức mạnh to lớn kia đầy tiểu phạn lui lại. Bạch y nam tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền giận dữ gào thét. Tù! Một cột sáng đỏ như máu khóa chặt Bạch y nam tử. Bạch y nam tử siết chặt tay phải. Cột sáng đỏ như máu kia lập tức nổ tung ra. Diệp Huyền rút kiếm chém mạnh. Bạch y nam tử đánh ra một quyền. Trong nháy mắt. Diệp Huyền bị đánh bay mà hắn còn chưa dừng lại thì bạch y nam tử lại xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, chấn hồn kiếm trong tay đâm mạnh về phía trước, nhất kiếm định hồn. Một thanh kiếm chuyên nhằm vào linh hồn, một kiếm này đâm ra khiến cho đồng tử của bạch y nam tử đột nhiên co lại. Hắn ta không dám cứng rắn đỡ một kiếm này, lập tức nuôi về phía sau trăm trượm. Hắn ta vừa dừng lại, thì tiểu phạn bên cạnh đột nhiên chém một kiếm vào cổ họng của mình. Đồng tử của bạch y nam tử co lại thành hình bụi kim, chỉ thấy cổ họng của hắn ta nứt ra, linh hồn bị vỡ. Bạch y nam tử nắm chặt hai tay, một luồng sức mạnh thần bí bao vây hắn ta. Hắn ta quay đầu lạnh lùng liếc nhìn thiên mạch giả, hay cho một thiên mạch giả. Diệp Huyền đang muốn ra tay lần nữa. Đúng lúc này, Bạch Y Nam Tử đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không để lại đường lui sao? Diệp Huyền hít mắt lại. Ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi. Phù Văn Tông! Bạch Y Nam Tử cười nói, giờ phút này, Phù Văn Tông hình như không ai có thể chống lại bọn người nguyên thiên, không phải sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười. Vậy sao? Bạch Y Nam Tử mắt hơi nheo lại. Hắn ta đột nhiên quay đầu nhìn Phù Văn Tông. Trong mắt hắn thấy được một dị thú, lệ viên. Mà lúc này, lệ viên đang đuổi đánh đám người trần độc cô. Bạch Y Nam Tử thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói. Hay cho Diệp Huyền, cái gì ngươi cũng tính được. Nói xong, miệng hắn ta khẽ nhếch lên. Hình như ngươi đã quên mất một vài chuyện. Tiệp Huyền nhìn bạch y nam tử mà không nói gì. Giờ phút này trong lòng hắn dâng lên dự cảm không lành. Tầng thứ chín đột nhiên thấp giọng thở dài. Người đánh giá thấp thực lực của hắn rồi. Giọng của tầng thứ 9 vừa dứt lời, Bạch Y Nam Tử liền nói, người đánh giá thấp thực lực của ta, cho dù là linh hồn cũng không phải là người ngươi có thể địch lại. Vừa dứt lời, tay phải hắn ta ấn mạnh xuống, trong ngáy mắt, một uy áp vô hình bao trùm đám người diệp huyền. Tiểu phạm đang muốn xuất kiếm, Bạch Y Nam Tử lại đột nhiên nhìn nàng, tay phải hắn ta nắm chặt rồi đánh mạnh một đòn về phía nàng, kỳ nguyên thần quyền. Một quyền này đánh ra, phảng phất ẩn chứa sự huyền bí vô cùng, trong đó chứa sức mạnh cường đại mênh mông như tinh không bao là. Xa xa, trong mắt tiểu phạn, cuối cùng cũng có tia dao động, nàng bước lên một bước, hai tay cầm kiếm mạnh mẽ chém về phía trước. Lúc này, thanh kiếm gì sét đột nhiên rung lên dữ dội một tiếng kiếm vang vọng tận trời ré nát bầu trời. Hai luồng sức mạnh vừa tiếp xúc thì bạo phát mạnh mẽ, bốn phía không trung sôi trào tựa như nước sôi. Tiếp theo, không trung bắt đầu bị hủy diệt từng tấc một, biến thành một mảnh hư phổ. Mà tiểu phạn thì bị luồng sức mạnh đánh cho phải điên cuồng bạo lui. Bạch y nam tử không đuổi theo nàng mà nhìn Diệp Huyền, tay phải hắn ra cách không túm về phía Diệp Huyền. Một luồng sức mạnh cường đại bao vây lấy hắn, mà không gian nơi Diệp Huyền đang đứng trong nháy mắt xoắn thành một mạng lưới. Diệp Huyền cầm kiếm chém mạnh về phía trước, không phải thiên chú kiếm mà là thanh kiếm màu đen. Thanh kiếm này có tác dụng thần kỳ đối với các loại thần thông chứa đựng không gian chi lực như thế này. Nhưng một kiếm của hắn hạ xuống lại phản phất như bị thứ gì đó quấn lấy, không cách nào động đậy được. Bạch y nam tử nhìn Diệp Huyền, trong mắt sát ý bắt đầu nổi lên, nhưng cuối cùng hắn ta cũng không dám hạ sát chiêu. Hắn ta vẫn cực kỳ kiêng kỵ nữ tử váy trắng, suýt chút nữa đã hủy diệt ngũ duy vũ trụ. Lúc này, thấy trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện vô số tử khí. Bạch y nam tử đột nhiên biến mất. Lần thứ hai xuất hiện, hắn ta đã ở trước mặt Diệp Huyền. Ngay sau đó, hắn ta nhấn ngón tay một cái, một ấn ký màu máu in ở giữa lông mày Diệp Huyền. Trong nháy mắt, tử khí trong cơ thể Diệp Huyền lặng xuống. Không chỉ như thế, hắn còn không cách nào điều động bất kỳ sức mạnh gì. Diệp Huyền nhe răng, điên cuồng giống giận. Trong nháy mắt, tử khí trong cơ thể lại vận chuyển. Một luồng tử khí ngập trời từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bất tử chi thân. Tại thời điểm quan trọng này, hắn vẫn kích hoạt bất tử chi thân của mình, mà ấn ký màu đỏ giữa lông mày hắn cũng vỡ vụn trong nháy mắt. Diệp Huyền đâm một kiếm về phía Bạch Y Nam Tử trước mặt, thế nhưng một kiếm này lại là đâm hụt vì Bạch Y Nam Tử đã lui ra ngoài trăm trường. Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hay cho một tử nhân kinh, không hổ là nhân vật yêu nghiệt nhất ngoại trừ kỳ nhân. Lúc này, tiểu phạn trước đó bị đánh lui, đã xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Nàng nhìn chăm chầm bạch y nam tử, kiếm trong tay nàng đang rung lên. Diệp Huyền nhìn bạch y nam tử, đang muốn ra tay, thì hắn ta đột nhiên nói, tới lúc rồi. Vừa nói xong, hắn ta vừa xòe hai lòng bàn tay ra, một quang trận màu đen đột nhiên xuất hiện dưới chân Diệp Huyền và tiểu phạn. Diệp Huyền thay đổi sắc mặt, hắn đang muốn ra tay, thì quang trận kia đột nhiên rung lên dữ dội Ngay sau đó, Diệp Huyền và Tiểu Phạn bị một luồng ánh sáng trắng bao phủ, trong nháy mắt, cả hai người đều biến mất, bị cưỡng chế chuyển tống đi. Một bên, Trương Văn Tú định ra tay lại bị phụ tử ngăn cản, người không phải đối thủ của hắn ta. Bạch Y Nam Tử nhìn hai nữ tử một cái, xoay người rời đi. Nữ phụ tử đột nhiên nói, rốt cuộc thì ngươi là ai? Bạch Y Nam Tử dừng bước, Không giết hai người các ngươi là nề mặt tiên tri lắm rồi. Mặc dù ta và hắn ta có ý nghĩ khác nhau, nhưng ta vẫn kính nể tính cách của hắn ta, cũng kính nề hành vi của hắn ta. Hắn ta xứng đáng với sự tôn trọng của ta. Nữ phù tử hít mắt lại. Ngươi đã gặp tiên sinh sao? Bạch y nam tử gật đầu, đã từng gặp. Nữ phù tử chậm giọng nói, Rốt cuộc, ngươi là ai? Bạch y nam tử nói, Chuyện này không quan trọng. Trường Văn Tú đột nhiên nói, Ngươi đưa bọn họ đi đâu? Bạch Y Nam Tử cười nói, ta muốn xem, lần này có phải hắn cũng nghịch thiên giống như ở Vĩnh Sinh Chi Địa hay không? Trường Văn Tú nhìn trầm chầm, chầm Bạch Y Nam Tử, người muốn mượn đau giết người sao? Bạch Y Nam Tử gật đầu, phải. Trường Văn Tú nói, vì sao không tự mình giết, nếu như ngươi và người phía sau ngươi ra tay, ta tin ngươi rất có cơ hội giết chết được hắn ta và tiểu nữ hải kia, không phải sao?